Tiểu tỷ tỷ, đến lúc đó lấy thần nguyên, ta tặng cho các ngươi. Linh Diễm Ninh tĩnh không nhìn thẳng Diệp Vũ, ngươi cho chúng ta dễ bị lừa sao. Nếu đáp ứng, như vậy các vị các nơi một phương, dựa theo chuyển thừa nói tới chi pháp mở ra đi. Diệp Vinh, ngươi tại phía chính Nam, khu động Thương Hải Minh Nguyệt Thuật, lấy Minh Nguyệt Phá cầm chế. Bất hủ hoàng tử mở miệng. Những người khác thấy vậy, đều lại hỉ, cái này kim điện thật có thể bị mở ra sao.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 Đối mặt hắn căn bản không một chiến tri lực, ra hỏa này nếu là muốn cướp đoạt thanh nguyên, đối đầu liền phiền thoái. Nhanh! Mau phái người đi cho chúng ta biết thánh tử chuyên nhân, muốn bọn hắn cẩn thận. Chân diện cổ giáo hèn hạ A, dùng cái này thủ đoạn, ai có thể chiến qua? Hắn hẳn là đem giết diệp vũ đặt ở mục đích duy nhất. Người có phải hay không ngốc ca ở trước mặt thần nguyên, giết diệp vũ tự nhiên có thể buông xuống một chút, 10 cái diệp vũ cũng không bằng một đạo thần nguyên cùng trọng yêu A.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 thừa nhận thống khổ to lớn. chương 378, vô vọng. Thứ hai nữ trên thân, đã tuôn ra kinh khủng hàn khí. Bốn phía nhiệt độ hưởng phí hạ thấp xuống đến, một cố lạnh tận xương tủy lực lượng ngay cả diệp vũ đều cảm thấy, kìm lòng không được dừng lại tu hành. Hắn nhìn về phía hai nữ, ninh tĩnh cả người hàn khí lang liệt, trên thân kết lấy xương lạnh, trên thân từng đạo lạnh ngấn sẽ lẫn, trên da thịt trải rộng đạo ngấn. Có thể xuyên thấu qua da thịt trắng nõn nhìn thấy trong đó khủng bố Hàn khí đang cuộn trào mách liệt. Cố Hàn khí kia diễn hóa xuất một đầu Hà Long, quay quanh lấy thân thể của nàng, sau đó phân hóa ra vô số nhỏ bé Hà Long, thẩm thấu đến thân thể nàng mỗi một chỗ. Một cú kinh khủng đại thế từ trên người nàng bạo phát đi ra, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cú cuồn cuộn không gì sánh được Hàn khí bay thẳng mà ra, Cố Hàn khí kia lan tràn ra.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 Đây là dọa người một màn, những hàn khí này lại để cho đem các nàng cho tan dã thành băng hạn. A à, à, hai nữ chu lên không ngừng, không ngừng thi triển bí pháp muôn chân áp cố hàn ý này. Có thể tùy ý các nàng như thế nào thi triển, đều không thể kháng trụ cố hàn ý này, hàn ý buộc phát càng ngày càng kinh khủng. Hai nữ không gì sánh được hối hận, các nàng nơi đó nghĩ đến thần nguyên đan lực lượng thế mà dẫn dắt thể nội ám tật, nguyên bản mượn lấy được bích hỏa cũng vô dụng.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 Nhưng như thế nào có thể sẽ giúp các nàng, phải biết trong thần hồn tán phát lạnh thế mới là tinh hoa, khó có thể đối phó. Hai nữ dâng lên hy vọng, giờ khác này vừa tối nhạt xuống dưới, mặt xám như cho. chương 379, nước chảy đá mòn Hàng thế đã sớm cùng thần hồn giao hòa cùng một chỗ, lúc này bộ phát, liền xem như ninh diễm ninh tĩnh cũng không đủ sức làm sao, muốn cưỡng ép tháp chết đều làm không được. Cảm giác được diệp vũ hồn lực chui vào đến các nàng trong thần hải.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 Kết quả lại làm cho các nàng ngoài ý muốn, Diệp Vũ hồn lực thế mà xua tán đi bộ phận hàn thế, Diệp Vũ bình yên vô sự vẫn như cũ nắm lấy tay của các nàng. Tại sao có thể như vậy? Hai nữ khẽ giật mình, đạo trùng vương giả thần hồn lực tại cố này hàn thế bên dưới cũng phải bị trực tiếp phá hủy, Diệp Vũ làm sao có thể dung chuyển hàn thế? Có thể sự thật chính là như vậy, Diệp Vũ dung chuyển trong thần hồn hàn thế, các nàng cảm giác được một dòng nước ấm chạy xuôi đến các vị trí cơ thể.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 Dung nhan tuyệt mỹ, một cái yên lặng linh khí, một cái diễm lệ gợi cảm. Nếu như không phải cách đó không xa hai bộ thi thể, hết thể tựa hồ cũng không có phát sinh giống như. Diệp vụ nguyên bản còn muốn khu động Dương hỏa chui vào các nàng thể lội, có thể phát giác được hàn thế vẫn như cũ biến mất, hắn cũng ngừng chuyển vận Dương hỏa chi lực. Hai nữ mở ra đôi mắt đẹp, các nàng đứng người lên, tư thái cao gầy, bờ eo tho nguyện chuyển một nắm, tận hưởng trong đó mềm dẻo cùng yêu mỹ. Các nàng đứng dậy tại, lúc này mới phát hiện tay còn bị Diệp Vũ nắm thật chặt. Trên tay chuyển đến ấm áp để hai nữ gương mặt xinh đẹpửng đỏ, cố gắng vùng vây mấy lần chưa từng dãy rổ mở. Thả ra chúng ta. Ninh Diễm mở miệng. Cái kia. Không cần ta khu trừ hàn thế sao. Ta thập phần lo lắng các người a Diệp Vũ tay nắm lấy các nàng, nghĩ thầm hai nàng này tay ngược lại là rất mềm mại, có chút không nguyện ý buông tay. Tạ ơn. Không cần.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 nhìn không được nổi lên một chút hy vọng mà thôi. Bất quá, gia hỏa này gạt chúng ta đến cùng là vì cái gì? Ninh tĩnh hồi đáp, ánh mắt của hắn trên người chúng ta không có chút nào che giấu. Một câu để Linh Diễm sáng tỏ, coi bọn nàng mỹ mạo, trên đời này rất nhiều nam tử đều thèm nhỏ rãi, đặc biệt là hai người là song bảo thai tỉ muội càng là dẫn tới một chút ác thú vị nam nhân truy đuổi. Hèn hạ, vô sỉ, Linh Diễm cắn hàm răng,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 có thể tùy ý tìm tới mấy loại. Bình thường đại giáo bên trong, có một hai loại thế là tốt rồi. Thiên phẩm chiến kỹ xuất hiện, lập tức dẫn tới vô số người tu hành điên cuồng, đại chiến liên tục, máu chạy thành sông. Đây là có thể ra tăng gia tộc đại giáo nội tình bảo vật, bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh. Chứ phi, có người có diệp vũ một người trấn sát toàn trường lực uy hiếp, và không như thế nào đỡ được chém giết. Cương đại như cùng luyện thần tử bọn người tham dự trong đó.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 Bất hủ hoàng tử mấy người cũng đều thân thể kéo căng, lòng đang điên cuồng rung động, bọn hắn cũng phát hiện điểm ấy. Viên kia trải rộng đạo ngấn Kim Thiềm Châu, thế mà đang điên cuồng đánh cắp lấy Kim Thiềm Đại Thế, bốn phía đạo ngấn thần vận đều bị nó đánh cắp, hết thể tinh hoa đều dung nhập vào viên này Kim Thiềm Châu thể nội, hóa thành từng đầu kinh khủng đạo ngấn. Kim Thiềm Đại Thế, hội tụ mấy ngàn năm kinh khủng bực nào, cái này thậm chí có thể diễn hóa xuất chân chính thánh uy.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 Có thể đánh cắp người khác tinh hoa là tự thân sử dụng, danh xưng tu hành đến cực hạn, thậm chí có thể trực tiếp đánh cấp đến hoàn trình thiên địa đại đạo. Loại bí thuật này là nguyên thủy thánh địa đứng đầu nhất bí thuật một trong, danh xưng trấn giáo bí thuật, giá trị còn tại kim thiềm đại thế phía trên. Kim thiềm châu nở rộ tại bàn ngọc bên trên, nó đang điên cuồng đánh cắp lấy đại thế, đánh cắp tinh hoa, đánh cắp lấy đạo ngấn. Đây hết thể đều nói cho mọi người, nó gánh chịu lấy thiết thủ bí thuật.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 Coi như đạt được cái kia cố đại thế tẩy lễ, cũng tuyệt đối có thể trở thành ở đây để nhất nhân, đến lúc đó có thể trấn áp tứ phương. Máu mẹ bắn tứ tung, càng ngày càng mạnh thế, giết tứ phương đều đang rung động, huyết dịch luộm đỏ vượt sâu vết đá. Mùi máu tươi sông vào mũi, càng ngày càng đậm hơn. Vượt sâu bên cạnh, đại chiến không thôi, các loại bí thuật buộc phát như là sáng trói pháo hoa. Diệp vũ vận dụng bí thuật, man hoàng nộ lao ra. Từng thanh từng thanh một cái chỗ xung yếu hướng Ngọc Đạo người tu hành cho đánh nổ, hắn thi triển tiêu giao du, dấm tại Ngọc Đạo phía trên. Chỉ là bất hủ hoàng tử xuất thủ, tay nắm lấy hoàng triệu thường, như là mũi tên một dạng nổi bắn ra mà đến, mũi thương mang theo hư ảnh, giết tới Diệp Vũ yếu hại trước. Cùng lúc đó, vô lượng kiếm trường kiếm trong tay, cũng nghiên cứu chém về phía Diệp Vũ hết hầu, sắt khí nghiêm nghị. Diệp Vũ cắn hàm răng. Dấm lên tiêu giao du tránh đi bất hủ hoàng tử trường thương, tốc độ cực nhanh hướng về ngọc đạo bắn tới, vô lượng kiếm lợi khí khó mà tránh đi, hắn nghiêng người sang thể tránh đi yếu hại, trường kiếm tại bờ vai của hắn trô cắt một đạo vết máu, máu bắn tung tué dơ lên. Mà Diệp Vũ liều mạng bị thương, tạm thời thoát khỏi hai người, tiêu giao du thi triển đến cực hạn hắn dấm tại ngọc đạo bên trên, đi hai bước. Ngay tại Diệp Vũ mừng rỡ muốn sông lên ngọc đài lúc, một cây bút bay thẳng tới.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 Diệp Vũ không có e ngại, bắt trọng thiên nhân cảnh sức chiến đấu bạo phát đi ra, xâm la ấn đánh ra đến, cánh tay của hắn trong nháy mắt biến thành màu đen, xâm la ấn ở phía trên tập kết, sau đó thể hiện ra kinh người va chạm mạnh. Vâng! Hai cỗ lực lượng phát ra kinh người va chạm mạnh, cho dù ở vây công Diệp Vũ mấy người, đều cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng về tới, để bọn hắn không thể không né tránh ngăn cản. Diệp Vũ cùng bất hủ hoàng tử lùi lại,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 chân diễn cổ giáo đạo chủng vương giả tô dân phong bị ngăn trở, ninh diễm ninh tính hai nữ lại gặp bị thương nặng, trong miệng chảy máu, thân thể lào đảo, sách xẻ mỹ lệ trên quần áo nhôn máu, nhỏ xuống huyết dịch rơi tại các nàng cao ngất trước ngực, nhìn thấy mà giật mình. Hai nữ tư thái thon dài, băng cơ ngọc cốt, có thơm một dạng linh vận, lúc này gương mặt tinh xảo mỹ lệ mang theo tái nhận, ngược lại là có một loại khiến người ta run sợ tuyệt mỹ. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn hai nữ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 các nàng đều khí nói không ra lời. Hai vị tiểu tỷ tỷ đừng nóng giận, ta nhất định thay các ngươi hung hăng giáo hơn hắn. Diệp Vũ trả lời ninh diễm ninh tĩnh, mà chém về sau đinh đoạn đường sát, thiếu nữ ngây thơ không dung hoài nghi. Bất tử bút cùng bất hủ hoàng tử nhìn qua bộ ngực chập trùng không ngừng hai nữ, nhịn không được mở miệng nói, tiểu tử này mặc dù thực lực không tệ, nhưng vì người vô sỉ, không phải lương thôi à. Im miệng. Ninh diễm tức nổ tung. Những người này đều là ngu xuẩn sao. Người cũng nói hắn vô sỉ, vậy bây giờ hắn nói cái gì đều tin. Hắn đáng giá ngươi dạng này giữ kinh sao. Quả nhiên nữ nhân có tình yêu liền không có trí thông minh. Người không cứu nổi. Bất tử bút nhìn xem ninh diễm, nhìn không được lắc đầu nói. Ninh diễm khe giật mình, giờ mới hiểu được bất tử bút có ý tứ gì. Chẳng lẽ ra hỏa này cho là mình mắng hắn là bởi vì hắn mắng diệp vũ hay sao?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 ngưng tụ ra một giọt mưa. Đây là giọt mưa linh tượng, treo lơ lửng ở trước mặt hắn, chiếu dọi xuất kiếm mang, từ giọt mưa bên trong, phân bắn ra các loại kiếm khí bén nhọn, xào trá tàn nhẫn bay thẳng Tô Dân Phong mà đi. Tô Dân Phong rất bình tĩnh, hắn lấy nắm đấm trực tiếp hoành ngăn ở những kiếm mang này, phù văn lao ra, bao khỏa tự thân. Những này kinh khủng kiếm mang thế mà vô lực tiến thêm, sinh sinh bị ngăn cách ở bên ngoài. Xùi.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 Lập tức đạo vận tử trong thân thể dâng Trào nở rộ, một cỗ kinh khủng màu đất quang mang lao ra, bàng bạc lực lượng sát phạt mà ra, trực tiếp hướng về Diệp Vũ chém xuống. Lan. Diệp Vũ mở miệng, thôi động lực lượng trong cơ thể, bắt trọng thiên nhân cảnh năng lượng điên cuồng phun ra ngoài, hắn vận dụng tạo hóa quyết, khu động đến cực hạn, năng lượng kinh khủng muốn đem nơi này bao phủ hoàn toàn. Huyên. Hai người không có chút nào ngoài ý muốn giao phong cùng một chỗ, Mên Mông năng lượng dâng trào Hùng bạo phóng tới tư phương, huyến rực rỡ đến để cho người ta kinh dị tình trạng. Có ít người thậm chí cảm giác đồng tử mắt muốn mù, đau đớn đến cực điểm. Không ít người nuốt lấy nước bọn, miệng đắng lươi khô. Cái này đã vượt ra khỏi thiên nhân cảnh có khả năng hiện ra chi lực. Thần nguyên khí tức. Tô dân phong coi là một kích này đủ để trấn áp di Vũ, bởi vì hắn là đạo chủng vương giả trùng tu mà đến, cho nên lực lượng bảo trí rất hoàn chỉnh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 Thì như ta dù sao cũng là đạo chủng vương giả, tất cả nội tình viễn siêu ngươi. Tô Dân Phong nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nữ mẩy, nhìn đối phương không nói lời nào. Như vậy thì để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính đạo chủng vương giả thủ đoạn, đây không phải ngươi thiên nhân cảnh có thể hiện ra. Nói đến đây, Tô Dân Phong dừng một chút, nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người manh mối vẩy một cái, tâm thần khẽ động, con ngươi đều nhìn chầm chầm vào Diệp Vũ. Không ít người trong mắt lộ ra đáng tiếc cùng vẻ đồng tình. chương 387, hét lớn. Thân là đạo chủng vương giả, ta tự nhiên biết được thiên phẩm chiến kỹ. Mặc dù tự chém cảnh giới, thế nhưng là chiến kỹ vẫn như cũ có thể thi triển. Một câu để rất nhiều người đều lắp đầu, bởi vì Tô Dân Phong nói chính là sự thật. Mà điểm này cũng đủ để trấn sát diệp vũ. Thiên phẩm chiến kỹ, cái này vượt qua tưởng tượng. Rất là cương đại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 Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện năng lượng kinh khủng, cố năng lượng này hội tụ vào một chỗ, liền như là là một đầu dòng sông to lớn một dạng, cái này toàn bộ đều là năng lượng biến thành. Cố năng lượng này xen lẫn bên trong, có vô số đạo ngấn, mỗi một đạo đạo ngấn đều ẩn chứa vượt quá tưởng tượng lực lượng, có được tựa là hủy diệt lực cảm giác. Những đạo ngấn này mang theo lực lượng, như là tuyệt đề nước sông một dạng, chút xuống, mang theo trấn áp ma diệt phá hủy chi lực.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 Bọn hắn không xa lạ gì, Diệp Vũ cùng Tô Dân Phong đại chiến động tới rất nhiều lần, ngăn trở Tô Dân Phong nhiều lần sát chiêu. Có thể bộ này không chọn vẹn Thương Hải Minh Nguyệt Thuật cũng liền có thể có thể so với Tô Dân Phong địa phẩm chiến kỹ mà thôi, hắn lấy bộ chiến kỹ này tới nganh địch, đây không phải tìm chết sao. Chỉ bất qua sau một khắc, bọn hắn thần sắc liền thay đổi, bởi vì Diệp Vũ Thương Hải Minh Nguyệt Thuật ủng phí biến đổi, biển cả như là ngân hà rủ xuống một dạng, manh liệt bước lên có mênh ngông vô biên tri lực. chăng sáng treo cao trên đó, cùng biển cả đan vào một chỗ, nhất tính nhất động, ngược lại là làm nổi bật lên trong đó cuồng bạo cùng cuốn cuộn. Minh Nguyệt trong chấp mắt di động, giờ khác này ai cũng cảm giác được không có gì sánh kịp lực lượng. Minh Nguyệt xuyên vân ở giữa, biển cả đều muốn ngưng kết, hư không đang rung động, rất hiển nhiên trong đó mang theo khó mà lường được lực đạo. Tô dân phong lúc này sắc mặt cũng biến đổi, hắn hoảng sợ mở miệng.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 Thế nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến Diệp Vũ sẽ thắng được. Tại cùng người đại chiến bọn hắn, cứ việc muốn ngăn cản, có thể đã đẳng không xuất thủ, chỉ có thể nhìn Diệp Vũ dâm đạp tại ngọc đạo phía trên. Đáng chết! Bất tử bút bọn người mang to, chờ bọn hắn rảnh tay lúc, Diệp Vũ đã đi ra ngọc đạo không đắn. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, thi triển tiêu giao du hắn lưu lại một phiến tăng ảnh, cấp tốc phóng tới ngọc đạo. Ngọc đài khoảng cách vượt sâu bên cạnh có đoạn khoảng cách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 Như là một vòng thái dương màu vàng. Nó trong đó phun ra vô số phủ văn màu vàng, những phủ văn này rủ xuống, như là vàng một dạng vẩy hướng vực sâu, toàn bộ vực sâu bởi vậy biến thành màu vàng. Mà nguyên bản kim thiềm đại thế, lúc này băng liệt ở giữa cũng toàn bộ hóa thành đạo vận tinh hoa, đăn vào một chỗ, hợp thành đạo ngấn rủ xuống, như là từng đầu dương liếu nhánh một dạng, trải rộng vực sâu. Ngọc đạo liên tiếp đứt từng khúc, đứng ở người ở phía trên đều kịch liệt lui lại.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 Rất nhiều người đều đang nghị luận, nhìn xem trải rộng được sâu đạo vận phù văn. Cái này kim tiềm châu rốt cuộc là thứ gì? Thế mà đụng một cái liền tạo thành cục diện như vậy? Ừm à, chỉ là đáng tiếc Diệp Vũ, một người như vậy kiệt bị ngạ chết. Chân diễn cổ giáo, lần này cũng coi như báo thủ. Đây coi là cái gì báo thủ, đạo chủng vương giả đều chết ở trong tay hắn, mặt mũi ném đi được rồi. Các ngươi nhìn diễm ninh diễm linh tĩnh, các nàng là không tiếp thụ được sự thực như vậy à biểu lộ rất yêu thương A. Đó là tự nhiên, các nàng đối với Diệp Vũ hưu tâm, không thiếp tính mệnh là Diệp Vũ ngăn trở tô dân phòng, lúc này gặp hắn bỏ mình, không có sụp đổ đã là kiên cường. Chập chập, có dạng này hai nữ nhân thương tâm rơi lệ, ta chết cũng nguyện ý A. chương 389, bức tranh cứu mạng. Diệp Vũ cấp tốc hạ lạc, hắn lúc này cũng hoảng sợ dị thường. Bởi vì vực sâu này quá sâu, kẽ xuống khẳng định thịt nát xương tan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 Ở phía trên xuất hiện một bộ Tráng Lệ Sơn Hà xã tắc đồ, mỗi một bút đều là đạo ngấn xuyên lẫn, có được khủng bố kinh dị khí tức, khác loại điệu tướng đồ. Diệp Vũ cảm giác đây là một bộ điệu tướng đồ, chỉ là lấy giang hà xã tắc mà thành. Giấy rách này đến cùng là cái gì? Diệp Vũ cảm giác được trong đó khủng bố, nhưng là bản vẽ này còn chưa vẽ xong toàn, dù cho hấp thu nhiều như vậy đạo vận, vẽ 1% cũng chưa tới. Thân là một cái địa sĩ,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 Cố này đạo vận không còn là lộn xộn, mà là trải qua giấy rách trải bớt, tạo thành hệ thống chuyển vận đến Diệp Vũ trong thần hồn. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở nơi đó, điên quầng khu động tạo hóa quyết hấp thu cố này đạo vận. Đạo vận bên trong ẩn chứa đại đạo tin tức, Diệp Vũ điên cuồng hấp thu thôn nạp, sau đó minh bạch đây rốt cuộc là cái gì? Thiết thủ. Diệp Vũ khe giật mình, không ngờ tới như vậy đạt được thiết thủ bí thuật. Nguyên lai like cái này thiết thủ bí thuật liền giấu ở cái này vô cùng vô tận đạo vận phù văn bên trong, ẩn chứa tại kim thiềm đại thế bên trong. Không có dây rách chảy vớt như thế nào mới có thể đem nó tổ hợp đứng lên đạt được à, chỉ có những cái kêu nghịch thiên nhân vật mới có thể có đến đi. Diệp vũ cảm thán, hán tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến trong đó. Loại bí pháp này là nguyên thủy thánh địa chân giáo bí thuật một trong, giá trị tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Có như thế bí pháp?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 Không ngừng lên cao không phải Diệp Vũ là ai. Hắn không có bị ngã chết. Rất nhiều người đều thất thần. Sau đó nhìn thấy Diệp Vũ ngồi xếp bằng bức tranh. Bức tranh tản ra qua mang, nâng Diệp Vũ hướng lên. Đã lâu không gặp A. Diệp Vũ đối với đám người dương diễn cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoãn. Sau đó đưa tay hướng về kim thiểm châu hái đi qua. Người dám Bất tử bút bọn người con mắt đều huyết hồng. Chờ nhiều ngày như vậy, chờ tới đăng tiên thề.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 Thực lực này đã không phải là bọn hắn tưởng tượng. Một chút vây công Diệp Vũ người tu hành lòng đang buồn trồn, kìm lòng không được lui về sau mấy bước. Ai dám hướng về phía trước? Diệp Vũ con người lạnh leo quét về phía những người này. Có ít người bị Diệp Vũ quét đến, bị hù một cái lão đảo kẽ lăn trên đất. Ninh Diễm Ninh tĩnh nhìn xem một màn này, các nàng đều tâm thần chấn động, cố này duy ngã độc tôn khí thế coi là thật nhiếp nhân tâm phách.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 Chỉ cảm thấy miệng đáng lươi khô Diệp Vũ nắm đấm quét ngang mà đi Ngăn trở cái này mấy chục cái người tu hành Mỗi một kích đều như là khai sơn phá thạch một dạng bá đạo Từng quyền từng quyền ném ra đi Không ngừng có máu me tung tué Lấy bất tử bút cầm đầu năm cái truyền thừa tử bọn hắn không tiếc đại giới ra tay với Diệp Vũ Thể hiện ra trí cường chiến lực Có thể ngay cả như vậy Vẫn như cũ chưa từng ngăn chở Diệp Vũ Diệp Vũ nắm đấm quét ngang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 Diệp Vũ cầm trong tay Kim Thiềm Châu, bình tĩnh hỏi mọi người. Tất cả mọi người trầm mặc bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người đạt được trí bảo còn như vậy. Trong mắt bọn hắn, đạt được trí bảo khẳng định là mau trốn tranh thủ thời gian tránh. Nhưng bây giờ, có người đạt được loại vật này, thế mà ngạo nghệ đứng ở chỗ này, đối với quần hùng tuyên bố chủ quyền, đây là khí phách bực nào. chương 392, Phương Pháp Diệp Vũ đứng ở nơi đó, bệ nghệ tư phương.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 Nhưng tại Diệp Vũ quần dưới, chỉ có thể sỉ nhục hướng trong đó bước nhanh tới. Diệp Vũ, ngươi làm gì? tha bọn hắn. Bất hủ hoàng triều trưởng lao trước tiên mở miệng, giận dữ mắng mỏ lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem bất hủ hoàng triều trưởng lao nói ra, đó là tự nhiên, các ngươi giúp ta ta không có quên. Chân diễn cổ giáo bại lộ bọn hắn thích nam sắc cũng toàn bộ nhờ mọi người chứng kiến. Nghe được Diệp Vũ nói như thế, bất hủ hoàng triều trưởng lao sắc mặt dễ nhìn một chút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 Có thể những cường giả này từ hắn chua ẩn thân gào thét mà qua, căn bản chưa phát hiện hắn. Diệp Vũ tránh trong đó nẽ hồi lâu, tại bảo đảm an toàn đằng sau, lại đổi một cái phương hướng, thi triển tiêu giao du trốn xa rời đi. Cũng không biết chạy bao lâu, vương tin đã cách xa những người kia. Diệp Vũ lúc này mới dừng lại, thở dài một hơi trên mặt tươi cười. Rốt cục thoát khỏi, may mắn thực lực đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, bằng không khó mà bắt nhiều người như vậy làm con tin.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 Ba người đem hắn vây quanh ở trung ương, như là mèo đùa dỡn chuột một dạng nhìn xem Diệp Vũ. Thế nào? Người muốn chết như thế nào? Bên trong một cái đạo chủng vương giả hỏi Diệp Vũ, đồng thời một bàn tay trực tiếp hướng về Diệp Vũ đánh ra. Diệp Vũ buộc phát ra hắn lực lượng mạnh nhất, thi triển ra man hoàng nổ nên chiến mà đi. Chỉ bất quá đạo chủng vương giả quá cường đại, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cỗ như là ngập trời giống như lực lượng sung lại, chấn hắn miệng phun huyết dịch.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 Ném đi một cây thịt xương cho Diệp Vũ, muốn hay không nếm thử. Diệp Vũ khỏe miệng co giật, nhìn xem còn có dấu răng thịt xương, hắn nhịn không được mắng một câu bệnh tâm thần. Tới thật đúng lúc, đem ngươi cũng cùng một chỗ giải quyết hết. Chân diễn cổ giáo đạo chủng vương giả gâm thét, đối với chỉ bất bản trực tiếp bạo sát mà đi. Hắn hiện ra lực lượng rất khủng bố, ngưng tụ ra kinh khủng phụ văn, sen lẫn mà xuất thần vận, hóa thành xảo trá sát chiêu bay thẳng người yếu hại.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 Dựa vào mặt A. Thế đạo này, cái gì mị lực cùng so ra kém một tấm khuôn mặt dễ nhìn A. Diệp Vũ trả lời trí bất bàn nói ra, ngươi cũng không biết, nàng lúc nhìn thấy ta, mặt dày mày dạn muốn đi theo ta, nói là truy cầu hòa mỹ. Trí bất bàn quét Diệp Vũ một cái nói, cử đi nhắc tay bên trong thịt sương nói, mặt của ngươi có cái này thương không? Lan! Diệp Vũ không muốn cùng xuất sinh như vậy nói chuyện. Một khối phá thịt cùng mình so với hắn là thế nào nghĩ tới? Có chút ngoài ý muốn à, không còn gì khác ngươi, thế mà còn có thể cấu kết lại như thế cực phẩm giúp ngươi. Chậc chậc, cứ việc so ra kém tiểu sư muội cùng hỏa mỹ nhân vị hôn thê có thể hai chân kia, chậc chậc. Có hương vị. Chí bất bàn bẹp lấy miệng, với hung ác cắn xuống một khối xương. Đối với ta không còn gì khác chuyện này, người không cần một mực nhắc nhở có được hay không. Diệp Vũ cả giận nói.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 ngược lại là như là một tôn Phật đa mở dạng, thậm chí cảm giác được hắn sau đầu có thần vòng kịch liệt phong đại, trong tay xương Cốt như là một vòng đại nhật. Thịt Sương cùng hai người buộc phát ấu quang kiếm khí giao phong cùng một chỗ, buộc phát ra kinh khủng đối hoanh chi lực, thương khung đều muốn bị chấn băng liệt, đại điệu giờ phút này đều đang run dậy. Hai cái đạo chủng vương giả kiếm khí trực tiếp bị phá hủy, thì Sương không chút huyền niệm rút trên người bọn hắn, chỉ nghe được xương Cốt băng liệt thanh âm,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 Chí bất bàn đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhìn xem hai cái đạo chủng vương giả liền bị trí bất bàn như vậy giải quyết, hắn có chút chấn động. Gia hỏa này so với trong tưởng tượng của mình phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có cái gì kỳ quái, đạo chủng cảnh, ta vô địch. Chí bất bàn trả lời Diệp Vũ. Nghe được câu này, Diệp Vũ trận trắng mắt nói, mặc vô thương cũng là đạo chủng cảnh, ngươi còn không phải không có giết hắn. Ngược lại là chính mình trọng thương.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 Diệp Vũ hỏi, ha ha, tiểu sư muội gặp có người vì nàng báo thủ, tự nhiên sẽ rất vui mừng hỉ, không thể nói trước sẽ còn lấy thân báo đáp đâu. Chập chập, tiểu sư muội à, cái kia tư thái, bộ ráng kia, cái kia gợi cảm trí bất bản nói đến đây, ngay cả xương cốt đều không gặm, một mặt chảy nước miếng trừ ca bộ dáng Có hay không khoa trương như vậy? Diệp Vũ cổ quái nhìn xem trí bất bản, An thịt là mạng của người này, thế nhưng là nói tới tiểu sư muội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 Hào phóng, nội hàm các loại. Diệp Vũ trả lời. Trí Bất Bàn nổi lòng tôn kính, đột nhiên cảm thấy có chút nhìn sai Diệp Vũ. "Vậy ngươi ưa thích nữ nhân cái gì?" "Nội hàm, thâm linh đẹp." Trí Bất Bàn hỏi. "Ta thích đẹp mắt." Diệp Vũ trả lời. Trí Bất Bàn nghiêm túc nhìn Diệp Vũ một chút, dùng sức gật đầu nói, "Ngươi có thể mỗi lần đổi mới ta đối với ngươi ranh giới cuối cùng nhận biết, ta tin tưởng đối mặt tiểu sư muội."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 Đây là nguyên nhân gì? Đây là tứ tượng linh binh, chân diễn cổ giáo có thể nương tựa theo món đồ này tìm tới ta. Diệp Vũ chuẩn bị đem tứ tượng linh binh mất đi, lại bị trí bất bàn tiếp nhận. Chân diễn cổ giáo tứ tượng đồ giỏng, đây là đồ tốt. Trí bất bàn tiếp nhận, cho ta. Thứ này có thể dẫn tới. Diệp Vũ còn chưa nói xong, trí bất bàn nói ra, tự nhiên có thể ngăn cách bọn hắn dò xét. Nghe được trí bất bàn nói như thế.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 Thế nhưng là ban đầu ở âm mộ bên trong giúp nàng trừ đi hồng y dì thị nữ tàn hồn, Diệp Vũ liền biết nó bất phàm, tự nhiên rất dụng tâm tu hành. Lao đầu tử bệnh tâm thần, cũng không có chuyển cho người cái gì. Chúng ta đều có đạo thống khác nhau, cũng không cách nào chuyển cho người cái gì. Bất quá, ngươi đạt được tờ giấy kia, chính là lớn nhất cơ duyên. Chí bất bản nói ra, Diệp Vũ nghĩ đến giấy rách, nhịn không được hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì?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 Diệp Vũ vẫn như cũ không rõ. chương 397, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Địa tướng một đạo, là xem địa mạch xu thế, xem Sơn Hà thai ngén chi thế, xem cỏ cây chi thế, quan sát động tính nước chi thế, xem nguyên khí lưu động. Cái này hết thể tất cả, đều là đạo tại chúa tể. Kỳ thật cũng là từ trong đó cảm nộ đạo hướng đi, cảm nộ đạo tụ tập thế. Trí bất bàn nói ra, thiên địa dựng rục ra trí bảo.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 đại khái chiếm cứ 1/4. Tri bất bàn nói ra, Diệp Vũ cả người đều chấn váng, hắn tờ giấy rách kia lại là Sơn Hà xã tác đồ. Nói cách khác, tờ giấy rách này bao hàm toàn diện, trong đó thậm chí khả năng lẩn chứa địa tướng chi đạo tổng cương. Mới 1/4. Diệp Vũ thầm nói, đáng tiếc a, không phải hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh? Tư thượng cổ về sau, liền chưa từng có xuất hiện qua hoàn chỉnh Sơn Hà xã tác đồ. Tri bất bàn khe nói,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 Mà là sáng dực nhìn xem trí bất bàn nói ra, Sơn Hà xã tắc đồ có thể vượt qua tinh hà. Thự nhiên có thể, bất quá là khôi phục Sơn Hà xã tắc đồ. Trí bất bàn nói ra. Một câu nói kia để Diệp Vũ trong lòng lửa nóng, hắn nhịp tim động cực nhanh. Cũng đã không thể bình tĩnh. Một mực đến nay, Diệp Vũ đối với phụ mẫu mình đều mười phần ấy nấy. Đột nhiên biến mất sống chết không rõ, còn không biết bọn hắn thương tâm thành thế nào.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 Nhưng so với tu hành đến loại kia hư vô mở mịt cảnh giới muốn dễ dàng một chút. Một phần tư Sơn Hà xã tắc đồ, có thể hay không vượt qua tinh hà? Diệp Vũ hỏi Trí Bất Bản. Trí Bất Bản nghĩ nghĩ nói ra, có lẽ có thể chứ, Sơn Hà xã tắc đồ một phần tư uy năng đồng dạng khủng bố, chỉ là so với hoàn chỉnh, khẳng định là muôn kém. Có thể là được. Diệp Vũ đại hỷ, nghĩ thầm về sau phải nghĩ biện pháp để Sơn Hà xã tắc đồ hoàn toàn khôi phục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 cũng tuyệt đối không kém. Diệp Vũ tại di chỉ hành động hắn cũng có chấu nghe thấy, thiên nhân cảnh có chiến lược như vậy, so với bọn hắn năm đó cũng không kém. Chân diễn cổ giáo làm việc bá đạo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, ngươi có tính toán gì? Chí bất bản hỏi Diệp Vũ. Ta! Diệp Vũ vừa muốn nói gì thời điểm, đã thấy Chí bất bản sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà liền tại lúc này, từ bốn phương tăm hướng, vọt tới vô số người tu hành.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 Là ngươi, có người kinh hô, liên quan tới chỉ bất bản cùng mạc vô thương đại chiến tin tức bọn hắn cũng có châu nghe thấy. Mạc vô thương qua có tiếng, là đông thắng thần châu thiếu niên Chí tôn, là thập đại nhân kiệt một trong, danh sừng cùng dai vô địch. Trên thực tế mạc vô thương thật cùng dai vô địch, cứ việc xuất thủ số lần rất ít. Nhưng là mỗi một lần xuất thủ, đều là loại kia tiếng tâm lửng lây thiếu niên tuấn tại đều là kinh diễm một phương thiên kiều, đều tùy tiện bị thua ở trong tay của hắn.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 Bất quá có câu nói không biết người có thể hay không nghe vào. Bất tử tộc cường giả mở miệng nói. Nói nghe một chút. Chí bất bàn hồi đáp. Các hạ nếu như lúc này đi, có lẽ không cần trôn cùng. Có một số việc mặc dù chúng ta còn không biết có phải hay không cùng người có quan hệ, có thể không nguyện ý gây phiền thoái. Bất tử tộc trưởng lao nói ra. Ta lại tương đối ưa thích phiền phức. Chí bất bàn trả lời đối phương. Như thế.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 Các hạ lúc này rời đi, có thể bảo mệnh. Bất tử tộc trưởng Lao nói ra. Pháp thân cảnh cường đại, nhưng ta xem ở trận không có pháp thân cảnh A. Húng chi mặc dù ta vô lực chiến thắng pháp thân cảnh, nhưng là ở tại thủ hạ đảo mệnh vẫn là có thể. Chí bất bàn nói ra. Các hạ coi là thật phi phạm, lấy đạo chủng thực lực dám nói có thể chiến pháp thân cảnh mà thoát thân, không hổ là có thể cùng mạc vô thương đại chiến người. Bất hủ hoàng chiều người lúc này cũng mở miệng khen.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 Bất hủ hoàng triều trưởng lao đang khi nói chuyện, đột nhiên ké quỷ dưới đất, rất cung kính hướng về một cái phương hướng hành lễ. Cung nên bậy hạ. Diệp vũ cùng trí bất bàn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương vẻ hoàng sợ. ầm ầm Giữa thiên địa, đột nhiên mây mù quay cuồng kinh khủng quang hoa chiếu dọi thứ phương. Thiên địa nguyên khí tại bước lên, như là biển động quần cuộn thanh Ẩm Ẩm. Tám thất độc giác thú, kéo lấy ngự giá phá không mà đến.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 Hai người này ta ớn. Ngươi chỉ cần từ bỏ kim thiềm châu. Hai người này bao quát bọn hắn hết thẻ tất cả đều cho ngươi. Như thế nào? Bất hủ nhân hoàng mở miệng. Chân diễn giáo chủ hư một tiếng. Tất cả mọi người trướng mắt đồ vật dùng để đổi kim tiềm châu. Nhân hoàng ngươi có phải hay không nghĩ đến quá tốt rồi? Diệp vũ cùng trí bất bàn cảm giác được lớn lao vũ nhục Tại trong mắt những người này, bọn hắn bất quá chỉ là một kiện giác rưỡi giống như đồ vật mà thôi.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 Có thể thân thể mềm mại huyền chuyển, chân dài thẳng tắp, trong nhất cử nhất động, mị hoặc tự nhiên. Tự nhiên mị hoặc cùng thần thánh xuất trần hội tụ ở trên người nàng. Cái này một trong chúng rất mâu thuẫn cảm giác, tuy nhiên lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cố đặc biệt khí chất, để cho người ta khó mà quên. Giao trì tiên hậu. Không ai có thể bình tĩnh, nhìn qua cái này đôi mắt sáng đỏ mắt, điên đảo chúng sinh nữ tử. Ai có thể nghĩ tới nàng thế mà cũng xuất hiện.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 Hắn biết được đối phương là giao trì tiên hậu, thì càng không thể nào hiểu được, giữa bọn hắn không có giao tê à. Chẳng lẽ là hỏa mỹ nhân quan hệ? trí bất bàn chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này, như thế ngược lại là cũng có thể giải thích không? Bất quá hắn không có nghe nghe hỏa mỹ nhân cùng đông thắng thần châu cái này chuyển kỳ có quan hệ a Xem ra ta biết hay là không nhiều. trí bất bàn nói thầm. Giao trì tiên hậu xuất hiện, bốn phía đều an tính lại.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 để Diệp Vũ đều có loại kinh ngạc cảm giác. Thật bất ngờ đúng hay không? Tuyết ngôn đối với Diệp Vũ dương diễn cười một tiếng, dáng tươi cười đẹp đến để thiên địa đều ảm đạm phai mờ V.N. A. Diệp Vũ khẽ giật mình đằng sau, cũng lộ ra dáng tươi cười, dáng hai tay ra nói, xa cách từ lâu trùng phủng, ôm một cái đi. Tuyết ngôn nghĩ đến tại ma phần mỗi ngày trần như nhộng ôm nhau, trên mặt kìm lòng không được thoáng hiện qua một kia ửng đỏ, bất quá lệ lên đã qua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 Tựa hồ cảm giác được hắn nổi giận, chín đầu cổ mãng giữ tợn gào thét, thanh âm rung động, buộc phát ra khí thế kinh khủng, như là cuồng bạo cự thú, thân thể khổng lồ đều tại nhấp nô. Hồn oh, ào. Oh. Tuyết nguồn khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía chín đầu cổ mãng. To lớn cổ mãng như là đụng phải chân long một dạng, nguyên bản táo bạo trong nháy mắt an tĩnh, phụ phục trong đó không núp ních, dịu dàng ngoan ngoắn như là một đầu tiểu trùng, nơi đó có cổ thú uy nghiêm.